tàn thuốc như muốn làm bỏng tay, gã lùi về phía sau mấy bước, khó tin nhìn sở phàm, run rẩy nói. Anh, anh sợ Người lãnh đạo trực tiếp của mình, giám đốc ngô của bộ phận quản lý tài sản lại cuối người xin lỗi sở phàm. Vương nhị trưởng vô cùng khiếp sợ, nhìn cảnh trước mắt, giống như đang nằm mơ vậy, gã vé mạnh lên đùi mình một cái, lắp bắp nói với giám đốc ngô. giám, giám đốc ngô xếp giải thích với anh ta làm gì sở phàm chỉ là một tên lính bình thường mà thôi năm đó hai chúng em còn cùng đi tổng quân em, chát giám đốc ngô nổi giận ông ấy tát một bà tai lên mặt Vương nhị trượng khiến gã ngã trái ngã phải cái thứ vô sỉ cậu bị mù rồi sao đây là anh sở, chủ nhân của Hải Đường Uyển chủ nhà cao quý nhất của khu biệt thượng núi Hải Đường chúng ta đấy Giám đốc ngô tức muốn đỏ cả mắt Ông ấy chỉ vào vườn nhị trượng Đang không hiểu chuyện gì Chửi âm lên Ai cho cậu là gan Dám bất kính với anh sợ vậy hả Cậu muốn chết sao Hít vương nhị trượng chè miệng Khó mà giấu đi vẻ chấn động Và sợ hãi trên mặt Gã hít sâu một hơi khoảng hốt đến mức Sau lưng thâm ướt mồ hôi lạnh Hải đường uyển Nơi xa hóa nhất của núi hải đường Biệt thự đắt tiền nhất Một căn biệt thự Có giá tới 50 triệu Tuy chủ nhân ngoài mặt của hai đường uyển là Vân Mộc Thanh, nhưng bọn họ đều hiểu căn biệt thự này là do một đại gia thần bí tên anh Sở mua lại làm quà cho vợ mình. Chẳng qua anh Sở kia làm việc thần bí khiêm tốn, đa số người chỉ nghe danh không thấy mặt. Vương Nhị Trượng không ngờ, hàng xóm nghèo rớt mồng tơi này của mình lại là chủ nhân của hai đường uyển nhân vật lớn thần bí là anh Sở kia. Việc này... Việc này... Vương Nhị Trượng nhìn sợ phàm đang vô cùng bình tĩnh trước mặt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hoàn toàn không biết nên nói sao. Cậu còn đứng ngây người ở đó làm gì? Cậu không mau xin lỗi anh sợ đi. Sắc mặt giám đốc ngô tái mét quát lên với Vương Nhị Trượng. Tôi cảnh cáo cậu nếu xử lý không xong chuyện này cậu lập tức cuốn gói cút đi cho tôi. Mấy nhân viên quản lý sau lưng cũng vô cùng tức giận chỉ hận không thể giết chết tên khốn Vương Nhị Trượng này. Phí quản lý tài sản một năm của hai đường uyển là cả chục triệu, cả nhà bọn họ đều sống dựa vào người ta đấy. Ông thần tài này, bọn họ cung kính còn không kịp. Nhưng tên khốn vương nhị trượng này lại dám đắc tội người ta, muốn người ta làm cấp dưới của mình. Đầu óc bị nước vào hả? Cậu có muốn chết, cũng đừng lê lụy đến tôi chứ. Lúc này, dù vương nhị trượng có ngốc cũng hiểu, sở phàm không phải là tên lính nghèo rớt mồng tơi mà là nhân vật lớn, ngay cả cấp trên của cấp trên của gã, cũng phải lấy lòng. Gã thay đổi thái độ kiêu ngạo đắc ý khi nãy, cúi đầu xin lỗi sở phàm, hết sức lo sợ, cũng vô cùng thấp kém. Sợ phàm? Không, anh sợ, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không thấy thai sơn, là tôi bị mù, xin anh đừng so đo với tôi. Nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, nể tình chúng ta là hàng xóm nhiều năm, xin anh dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này. Phương Nhị Trượng nước mắt nước muối đầm đìa sợ bát vàng của mình bị đập vỡ. Chú Dĩnh ở bên cạnh cũng kêu ngạo ngờng mặt, hư lạnh một tiếng. Ai kêu anh đắc ý dạo ai trước mặt anh trai tôi? Sao hả? Tự chuốc khổ rồi đúng không? Sợ Phạm nhìn cảnh buồn cười này. Anh Tùy Ý phất tay tỏ vẻ mình hoàn toàn không để tâm. Chim bằng dương cánh chiến nghìn dặm bay lượn trong trời cao Sao có thể để tầm đến một con kiến nhỏ dưới đất được? Sở dĩ, sở phàm nói nhiều mấy câu với Vương Nghị Trượng cũng chỉ là nề tình quan hệ trước đây mà thôi. Nếu không, với người như Vương Nghị Trượng, ngay cả mặt của sở phàm cũng không được nhìn thấy ấy chứ. Nghị Trượng, những lời của cậu khi nãy tôi vẫn luôn lắng nghe. Tôi thừa nhận cậu là một người thông minh, cũng luôn có thể tìm một vài cơ hội có được thành công bằng đường gần gì đấy. Sở phàm nhìn thoáng qua phương nhị trượng đang sợ hãi, nặng nề nói Nhưng trên cuộc đời này, đường gần hay ngã rẽ gì đó đều là đường ngang ngọ tắt Có lẽ sẽ nhận được lợi ích nhất thời, nhưng nhìn về lâu dài nhất định sẽ là một con đường chết Chỉ khi kiên định bước xuống từng bước một mới là con đường đúng đắn của đời người Cuộc đời của cậu chỉ có thể dựa vào bản thân cậu thôi Mới năm nhập ngũ, Sở Phạm đã trải qua vô số cam dỗ, quyền cao lộc hậu của cải người đẹp chỉ cần anh sao động một bước sẽ vì thông đồng làm bậy mà chìm xuống đáy biển, sao có thể trở thành đại tướng quân có một không hai nở mày nở mặt như hiện nay được Vinh quang này là anh tiến lên từng bước giành lấy từ máu tươi và mạng người, giám đốc ngồi nhớ mày quát lên Cậu không mau cảm ơn tấm lòng của anh Sở đi Đây là vinh hạnh của cậu đó Vương Nhị Trượng sao còn dám bất kính nữa gã liên tục gật đầu Vâng, vâng, tôi biết rồi biết rồi Sở Phạm cười cười anh cũng chỉ nể tình mới nói những chuyện này với Vương Nhị Trượng thôi về phần gã có nghe không sau này nên làm thế nào thì phải xem tạo hóa của gã rồi Dù sao quen biết đã lâu thứ này cậu coi như giữ làm kỷ niệm đi Sở Phạm vung tay lên ném một miếng lệnh bài đặc chế bằng kim loại màu đen nặng trịch ra, sau đó dẫn chủ dĩnh rời khỏi, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu xái. cảm ơn, cảm ơn anh sở, anh đi thông thả. giám đốc Ngô ở sau lưng nịnh nọt cung kính tiên anh. vẻ mặt vương nhị trưởng vô cùng phức tạp, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gã có hơi không chấp nhận được việc thân phận giữa mình và sở phẩm đã thay đổi lớn nhiều vậy, rõ ràng là một tên lính nghèo rớt mồng tơi. lại thay đổi trong nháy mắt, trở thành anh sở, vị đại gia thần bí kia. Chẳng lẽ 10 năm nay anh cũng gặp kỳ ngộ gì được quý nhân nâng đỡ sao? Phương Nhị Trưởng tâm trạng trùng trùng, gã nhìn thoáng qua miếng lệnh bài Sir Pham đưa cho, sau đó biến sắc, tim đập thình thịch, vô cùng kích động và khiếp sợ. "Hả, đây là lệnh bài tướng quân." Lệnh bài tướng quân là do quân đội đúc ra, giống như danh thiếp vậy, bên trên có khắc tên. quan hàm, chức vị của tướng, nêu rõ thân phận của chủ nhân. Đây là tượng trưng của thân phận võ tướng, cũng là một loại vinh dự. Vương Nhị Trưởng vô cùng kích động, cầm lệnh bài bằng hai tay, được làm từ kim loại đặc biệt, trông rất cổ sờ và khí phách, bên trên đều khắc một con kỳ lân, oai phong lẫm liệt và dấu chạm nổi của quân đội. Mặt sau, hai chữ Sở Phàm trong hàng tên được viết rất có lực. xuống tiếp bên dưới là hai bò lúa vàng vây quanh, bốn ngôi sao vàng lộng lẫy, lóe ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ trói mắt mẹ ơi cột cột cột phương nhị trượng liên tục lùi về sau bảy tám bước hai tay run dày, suýt chút đã ném lệnh bài đi, giọng nói của gã cũng run run, thật sự sợ ngu người, giọng nói cũng thay đổi đại, đại tướng quân bốn sao sở phàm chính là Chính là chiến thần thời bấy giờ. Sắc mặt Vương Nhị Trượng tái mét, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, chàng trai ngày xưa đã sớm phong hầu bài tướng, trở thành nhân tài kiệt xuất, anh cần gì có quý nhân nâng đỡ, chính bản thân anh đã là quý nhân lớn nhất rồi. Vương Nhị Trượng ngẩng đầu, lúc nhìn theo bóng lưng Sở phàm rời đi lần nữa, vẻ mặt gã đã trở nên nghiêm túc và cung kính, không dám bất kính thêm một chút nào nữa. chuyện của vương nhị Trượng chỉ là một bản nhạc đệm nhanh chóng trôi qua sau khi giám đốc ngô và mấy nhân viên của bộ phận quản lý tài sản liên tục xin lỗi sở Phạm và Chu dĩnh đi đến biệt thự hải đường uyển trở về nhà nhìn thấy hai chị em vân mộc thanh vân mộc văn và đàn đàn đang làm bài tập ở bên cạnh Chú dĩnh hơi căng thẳng và ngại ngùng cúi đầu chào hỏi chào chào mọi người chị không xong rồi Anh rể đem vợ bé về nhà kia. Vân Mộc Văn phùng tay, dương nành muối vuốt, thêm mắm sạm muối trước mặt Vân Mộc Thành, cực kỳ hưng phấn, cối không chút nể tình, bôi nhọ sờ phàm. Chính là cô ta, hôm đó em tận mắt nhìn thấy, anh rể mua cho cô ta mười mấy món trang sức, mất tận mấy triệu đó. Chị nhìn đi, bây giờ còn dẫn cô ta về nhà, sao mà nhịn được chứ? Vân Mộc Văn sắn tay áo, hùng hồn nói. Chị, chị nói xem, phải làm sao đây? Quỳ sầu riêng hay bàn giặt Em đi sắp xếp ngay Vợ, vợ bé Mặt chủ Dĩnh lập tức càng đỏ hơn Sở phàm cũng tức giận Đen mặt nhìn em vợ Đúng là con bé sở hơi Đi qua một bên Trường này tuổi rồi còn không ra làm sao hết Vân Mộc Thành đầy em gái Đang khoa tay muối chân ra Tao nhã đi đến trước mặt chú Dĩnh Tự nhiên bày ra khí thế của bà chủ duỗi tay nói Chào em, chú Dĩnh đúng không? Em gái của sở phàm chúng ta từng gặp mặt nhau rồi. Chào chị dâu. Chú Dĩnh gật đầu, ngỡ ngùng nói. Lúc trước ở hộp đêm kim sa vì có tôn minh hừng, nên hai người gặp nhau cũng không vui vẻ, khiến cô ta rất ái náy. Cũng may, Vân Mộc Thành rất nhiều tình hào phóng. Cô kéo tay chú Dĩnh, vui vẻ nói. Thường hay nghe sở phàm nhắc tới em. Sau này nhớ đến chơi thường xuyên nhé. Chúng ta đều là người một nhà mà. Đây là Vân Mộc Văn, em gái chị. tính tình nó cứ vậy đó tùy tiện không nghiêm túc khi nãy chỉ nói đùa với em thôi đừng để ý vân mộc thành chỉ vân mộc văn cô ấy tư giói cười tươi rói vẫy tay chào hỏi đây là con gái chị đan đan vân mộc thành vẫy tay sở phàm bế cô bé lên nói đan đan gọi cô đi con chào cô cô bé chào một tiếng rõ rã chớp đôi mắt to nhành nhạy vô cùng đáng yêu anh đây là con gái anh ạ lớn thế rồi sao Chu Dĩnh hơi ngạc nhiên, cô ta bất mãn bĩu môi. "Anh, chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho trong nhà biết thế?" Vân Mộc Thành cũng xấu hổ đỏ mặt, cô cũng không thể nói mình và Sở Phàm là vợ chồng già, tất cả đều là giả được. Sở Phàm cũng chỉ đáp qua loa một câu. "Chuyện này nói ra thì dài lắm, đã dễ dàng truyền khỏi chùa Đài này." "Đàn đan của chúng ta thật xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ." Chu Dĩnh ngồi sồm xuống Cười tươi phéo mặt đàn đàn Cực kỳ yêu thích và vui vẻ Tuy đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cô bé Nhưng cô ta lại không thấy xa lạ chút nào Rất yêu thích Ừm uhm, đàn, đàn cũng muốn lớn lên giống như cô vậy Trở thành đại mỹ nữ xinh đẹp Đàn đàn mỉm cười ngọt ngào Vô cùng đáng yêu Chú Dĩnh cười tươi giói Wow, con bé này thật thông minh Miệng còn rất ngọt nữa Đúng là quá đáng yêu Cô ta ôm lấy đàn đàn tràn đầy vui mừng và cưng chiều Vân Mộc Văn ở bên cạnh bĩu môi trợn mắt xem thường Đợi khi cô bị con bé vô ơn này chưa khăm vài lần rồi cô sẽ không cảm thấy con bé này đáng yêu nữa đâu Anh đàn đàn rất giống anh đấy Anh xem đi Mắt này, miệng này thật sự giống hệt anh lúc còn nhỏ Chú Dĩnh trước mắt cười tươi nói Sở phàm cười tự hào <cười> Đương nhiên em cũng không nhìn xem là con gái bảo bối của ai à? nhưng đan đan tốt bụng người thơ hơn anh nhiều, trù dĩnh hờn một tiếng, không chua nẻ tình, vạch trần chuyện xấu của sở phàm. không giống anh, luôn đổi đủ cách lừa tiền tiêu vặt của em, sau đó đi mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho mình, đúng là xấu xa. bố xấu xa, hừm, đan đan cũng bĩu môi nghiêm túc dạy dỗ sở phàm. cô xinh đẹp như thế, sao bố lại nhẫn tâm lừa tiền tiêu vặt của cô chứ? Sở phàm cười hà hà Mấy cô gái trong nhà cũng cười to Bầu không khí càng náo nhiệt hơn Vân Mộc Thành lén nhìn thoáng qua sở phàm Lại đột nhiên phát hiện Hình như đan đan và sở phàm Thật sự giống nhau đến mấy phần Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao Sở phàm rót mấy ly trà Rửa trái cây chu Dĩnh và Vân Mộc Thành Đều là mấy cô gái tốt bụng Chẳng mấy chốc đã mở lòng Quan hệ rất hòa thuận Khi nghe thấy những hành động độc ác Của người nhà họ tôn và chuyện Chu Dĩnh chia tay với Tôn Minh Hưng ngay ngày cưới, hai cô gái đều cực kỳ chua xót và đồng tình. Chu Dĩnh cũng đau lòng khổ sở đến mức đỏ cả mắt. Cô, cô đừng đau lòng. Đàn đàn hiểu chuyện, dơ bàn tay nhỏ bé, lau mặt cho chú Dĩnh. Cô bé chớp đôi mắt tò, nói Đàn đàn mời cô uống trà sữa, được không? Uống một ly trà sữa nóng hôi hổi, chuyện gì cũng sẽ quên hết. Chú Dĩnh vô cùng cảm động, cô ta ôm lấy đàn đàn, thân thiết nói Đàn đàn đúng là đứa bé ngoan Được, cô mời cháu dẫn cháu đi dạo mua đồ chơi Hôm nay cô sẽ chơi thỏa thích với cháu luôn Thật sao ạ? Chia, cô, đàn đàn yêu cô Cô nhóc hoàn hồ nhảy nhót hôn mấy cái lên mặt chú Dĩnh càng khiến chú Dĩnh hạnh phúc và vui vẻ hơn Nhưng lúc hai người rời đi Sở phàm lại cảm nhận được rõ ràng trong đôi mắt tờ đang nhao lại của cô nhóc lộ ra vẻ gian trá như hồ ly. Ảc, sở phàm chỉ có thể cho Châu Dĩnh một ánh mắt thương hại. Hy vọng hôm nay cô ta mang theo đủ tiền, không bị hại quá thảm. Anh giề, có phải sau này Châu Dĩnh cũng dọn đến ở với chúng ta không? Vân Mộc Văn quặn mình, vừa ăn khoai tây lát của Đàn Đàn, vừa tùy ý hỏi một câu. Vân Mộc Thành cũng trở nên nghiêm túc, lén vảnh tai lên, có hơi căng thẳng. Tuy cô cũng đau lòng cho chú Dĩnh nhưng không hy vọng sở phàm và chú Dĩnh quá thân thiết quan hệ thành mai chúc mã của hai người luôn khiến trong lòng cô có cảm giác ghen tị rất khó chịu sở phàm ngẫm nghĩ rồi đáp Không đâu hôm nay chỉ dẫn con bé tới đây chơi thôi con bé vẫn sẽ về nhà họ chú ở Vân Mộc Thành thở vào nhẹ nhõm sau đó nói Vậy chuyện tìm công việc giúp con bé cũng phải nhanh lên tôi cũng sẽ liên lạc giúp Nếu không sẽ khiến bố mẹ anh thấy lo lắng Được, cảm ơn Sở phàm thấy ấm áp trong lòng Đáp lời Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi Sở phàm xem tivi trò chuyện cùng Vân Mộc Thanh một lát Nhưng vì bên cạnh có bóng đẻ nhỏ là Vân Mộc Văn Khiến anh vẫn thấy mất tự nhiên Sau đó Sở phàm cũng về phòng Tập trung nghiên cứu huyền y bảo điển Đại sư tịnh thế để lại Trình độ y thuật của vị đại sư này Đã cao thầm hết chỗ nói rồi rằng biển thước hay hoa đà cũng chỉ đến thế thôi. Đáng tiếc, cả đời đại sư Tịnh Thế không màng danh lợi, hơn nữa về già còn liên quan đến song do chính trị, mất đi đạo chính thống, cho nên mới khiến ông ấy bị chôn vùi trong con sông dài của lịch sử. Việc Sở Phàm có thể làm chính là truyền thừa lại y thuật của đại sư, dùng y thuật của ông ấy giúp đỡ cho nhiều người hơn. Như thế, đại sư ở trên trời linh thiêng chắc cũng sẽ vui mừng. Tràng mấy chốc, đã 4 năm tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, trước bàn ăn, Sở phàm hơi bực bội. Chu Dĩnh dẫn Dan Dan đi đâu mà muộn thế này vẫn chưa về không biết. Vân Mộc Thành cũng rất lo lắng, đang nghĩ có nên gọi điện thoại hỏi xem không, Vân Mộc Văn ở bên cạnh lại bĩu môi nói: "Anh rể, em cảm thấy anh hoàn toàn không cần lo đến vấn đề an toàn của Dan Dan. Anh vẫn nên lo xem Em gái đáng thương kia của anh Có còn tiền ngồi xa buýt và tiền ăn mấy tháng sau hay không thì hơn Bị con nhóc phố ơn đà đà này Dẫn đi dạo phố một chuyến Không quét hỏng thẻ ngân hàng Hay móc hết túi tiền Thì chắc chắn sẽ không xong Điều này Vân Mộc Văn đã trải nghiệm rồi Sở phàm trước mắt hơi chột dạ nói Chắc sẽ không nghiêm trọng như thế đâu nhỉ Có lẽ con bé đà đàn Sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu Vân Mộc Thành lập tức cho một ánh mắt rất khẳng định Rất nghiêm trọng, con bé thật sự bụng dạ nham hiểm như thế đó. Sở phàm cầm nến. Hát sỉ! Lúc này, trong một trung tâm thương mại lớn nào đó của thành phố Giang Lăng, đàn đàn hát sỉ một cái, xoa cái mũi nhỏ của mình, bực bội, nói Ai nói xấu sau lưng mình thế nhỉ? Hừ, thật đáng ghét. Sau đó, cô bé đổi lại vẻ mặt người thơ đáng yêu, mê mại nói với Chu Dĩnh ở sau lưng. Cô, cô đi nhanh lên đi! Đằng trước còn có mèo tôm, phiên bản số lượng có hạn đó Chúng ta đi mua nó nào Xông lên Phía sau, trên người chú Dĩnh Trao đầy túi lớn túi nhỏ để đồ chơi Đồ ăn vặt, búp bê Cô ta nhìn túi tiền trống rỗng Và hóa đơn không đếm hết Khóc không ra nước mắt Đấy chắc chắn Chắc chắn là con gái ruột của Sở Phạm Hai bố con giống y hệt nhau Lừa gạt người ta Toàn lừa gạt đến tận cùng, không nương tay chút nào Mấy người đẹp số lầu ăn bữa sáng nào sáng sớm hôm sau sau khi tập thể dục xong sở phàm bèn đi vào phòng bếp bận rộn nấu một bàn bữa sáng phong phố sau đó đi lên lầu lần lượt gõ cửa tối qua chu dĩnh và đàn đàn đi dạo phố về đã là 11 giờ đêm sở phàm cũng không yên tâm để một cô gái về nhà một mình bèn để cô ta ở lại biệt thự Hải Đường Uyển dù sao ở đây có rất nhiều phòng dù có thêm 7-8 người vào ở cũng không thành vấn đề Có lẽ môi trường của căn biệt thự cao cấp này quá thoải mái. Ba cô gái đều biến thành con heo lười. Lúc này chỉ mặc áo ngủ đơn giản, lời biếng mà đáng yêu đi xuống. Nhìn ba người đẹp phong cách khác nhau, vô cùng quyến rũ, sở phàm không khỏi ngẫm nghĩ. Cuộc sống người đẹp vây quanh thế này chẳng phải chính là thứ biết bao nhiêu đàn ông ngày đêm mong chờ sao. Nếu thế, có phải mình rất hạnh phúc không? sở phàm cười ngẫm nghĩ. ở chung một đêm, Chu Dĩnh và hai chị em phân Mộc Thành đã rất quen thuộc rồi. Trước bàn ăn, ba cô gái ăn mòn ngon, hòa thuận vui vẻ, bầu không khí rất hài hòa. Đàn Đàn cũng chớp đôi mắt to, cười tồm tìm hỏi: "Cô, hôm nay chúng ta đi đâu chơi thế ạ? Nghe nói gần đây có một khu vui chơi mới mở, chúng ta đi qua xem thử đi." Cô bé còn đang đắm chìm trong việc điên cuồng mua sắm tối qua, còn chưa đã giận đang vô cùng hăng hái đây. Chú Dĩnh họ khan hai tiếng, hơi xấu hổ và ái náy, liên tục nói. À, đàn đàn, hôm nay cô còn có việc, không thể đi chơi với cháu được. Hôm khác, hôm khác cô lại đến thăm cháu, được không? Không phải cô không muốn chơi cùng cô bé, mà thật sự là về, túi tiền đã trống không rồi. Tối qua đi dạo phố một chuyến, cô đã quẻ sạch mấy tấm thẻ tín dụng, bị con nhóc này gài bẫy không thoát ra được. Ồ, vậy... Vậy cô nhất định phải đến nhé Nếu không Đan Đan sẽ nhớ cô đó Đan Đan chớp đôi mắt to ngập nước Trông rất là đáng thương Làm cho chú Dĩnh rất ngượng ngùng Cảm thấy mình mắc phải lỗi lầm lớn gì đó Phụ lòng của đứa nhỏ Vân Mộc Thành cũng hơi đỏ mặt Cô sụ mặt dạy dỗ Đan Đan Không được làm phiền cô nữa Mấy món đồ chơi mua cho con tôi qua Con phải trả về một ít Vừa ra ngoài con đã tiêu tiền lung tung Đây là tiền cô vất vả dành dụng đấy Có biết không Vân Mộc Văn cũng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mũ mĩm của cô nhóc, vui vẻ nói Đúng vậy đồ vô ơn, cháu muốn hại cô cháu phá sản à đúng là không có lương tâm Chú Dĩnh liên tục xua tay tỏ vẻ mấy món đồ chơi và đồ ăn vặt này đều là cô ta tự nguyện mua Làm gì có, đàn đàn là cô bé tốt bụng ngây thơ mà đàn đàn kêu ngạo biểu môi tức giận vùng nằm đấm nhỏ cô bé chỉ sờ phàm, im lặng đang dùng bữa bên cạnh ra vẻ bạc cụ non nói bố, la nữa bố trả tiền cho cô đi dù sao bố cũng giàu nhất không xài cũng uổng Vân Mộc Phan vô cùng kích động xoa tay như tìm thấy máy ru tiền miễn phí quá tuyệt đan đan, sau này cháu đi dã phố nhớ dẫn gì theo túi sách, đồ trang điểm của gì cũng nên đổi cái mới rồi <cười> không thành vấn đề Vân Mộc thành cười tươi ta vẻ đây là chuyện hiển nhiên sở phàm cơm nến Chuyện liên quan gì tới mình? Một kẻ hóng chuyện như mình nằm không cũng chúng đạn là sao? Anh bất đắc dĩ lắc đầu mấy mỹ nữ lớn nhỏ bên bàn ăn phát ra tiếng cười như chuồng bạc tràn đầy hơi thở vui vẻ Chú Dĩnh cũng cười cô ta hâm mộ nhìn cảnh hòa thuận của cả nhà sờ phàm sau đó thở dài một hơi có lẽ đây mới là hạnh phúc nhỉ cả nhà đoàn tụ, ung um dung bình thản lại rất có sức sống thật sự khiến người ta thấy hâm mộ ăn bữa sáng xong, sở phàm dẫn đan đan và châu dĩnh đi dạo một vòng ở vườn sau của hai đường uyển. núi giả, hồ cá, khu trồng cây cảnh, cái gì cũng có. bể bơi lộ thiên, công viên bãi cỏ, sân golf, thậm chí còn có một sân đua ngựa, lộ rõ cuộc sống xa hoa và phẩm chất cao. khiến Chu dĩnh nhìn hoa cả mắt, lại vô cùng hâm mộ. cuộc sống của sở phàm thật xa xỉ quá. sở phàm ngồi trước đình nghỉ mát uống cà phê. đang lên lạc với những người anh quen, xem nên cho Chu Dĩnh công việc gì thì thích hợp. Đúng lúc này, điện thoại của Chu Dĩnh reo lên. "Alo mẹ." "Đúng vậy, con đang ở chỗ anh." Chu Dĩnh cười vui vẻ nhìn Sở Phạm, sau đó cô ta ngây người, khó tin há hốc miệng, trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn Sở Phạm như trở thành một bức tượng điêu khắc. Sở Phạm tùy ý hỏi. "Sao đấy? Mẹ điện thoại nói gì mà làm em ngạc nhiên vậy?" Chú Dĩ nhìn sở phàm với ánh mắt sâu xa mang theo sự giàn trá và cười trên nỗi đau của người khác. <cười> anh Chúc mừng anh! Mẹ gọi điện thoại tự mình sắp xếp một buổi xe mắt cho anh. Kêu em cho dù làm thế nào dùng cách gì, co chói cũng phải chói anh đi qua xe mắt với con gái nhà người ta. sở phàm suýt chút ngã nhào. Xe mắt! Mẹ đang diễn vở tuồng gì vậy? Vân Mộc Thành và Vân Mộc Văn ở bên cạnh cũng đều ngây người, người. nhìn về phía sở phàm với ánh mắt ủ oán Cô, xem mắt là sao thế ạ đàn đàn cầm một cây kẹo que khó hiểu và tò mò hỏi Vân Mộc phàn cười sâu xa cô ấy vé mặt cô nhóc chính là tìm một người vợ cho bố con sau này con sẽ có hai người mẹ có vui không Vân Mộc Thành tức giận đạp cô ấy một cước nhỏ giọng mắng Không đứng đắn, nói cái gì trong mặt trẻ con vậy, chuyện còn chưa rõ ràng đâu Dì nhỏ, dì thật đáng thương Khiến người ta bất ngờ Là đa đàn, đàn không khóc lóc, không làm ầm mỹ Còn thương hại nhìn Vân Mộc Văn Xòe tay Bố đã có hai người vợ rồi Mà dì, một người bạn trai cũng không có Vậy chẳng phải là dì rất thất bại sao Loàng xoang Vân Mộc Văn chỉ cảm thấy Trái tim nhỏ yếu ớt của mình Lập tức vỡ tan Nụ cười vui sướng khi người gặp họa che mặt Trở nên cứng đờ Cô ấy tỏ vẻ đau khổ Hú, hú, hú tôi thật khổ quá Đồ vô ơn, nói như thế Khiến người ta rất tổn thương đó, có biết không hả Đàn đàn vui vẻ gật đầu Biết chứ Cho nên phải nói nhiều hơn một chút Phụt, Vân Mộc Văn Sắp học máu rồi, đồ vô ơn này Khiến người ta tức chết đi được mà Còn Vân Mộc Thành thì không ngừng Cười trộm, bĩu môi mắng một câu Đáng đời Tự làm tự chịu Lúc này, sở phàm lại không dành Quan tâm mấy cô gái đang ở Mỹ Anh bực bội phất tay Anh cảm thấy Hoàn toàn không cần thiết đi xem mắt Mau kêu mẹ bỏ đi Bây giờ ba cô gái trong nhà Đã đủ khiến anh đau đầu rồi Nếu còn đi xem mắt nữa Chẳng khác nào lấy cái mạng già của anh cả Chú Dĩnh bĩu môi Em mặc kệ Em chỉ nghe theo lời mẹ giận anh đi gặp mặt người ta thôi Anh muốn hủy buổi xem mắt thì bàn với mẹ ấy Dù sao em cũng không có can đảm cãi lại lệnh mẹ Chịu đựng bạo lực lạnh của bà ấy đâu Sở phàm cầm nến Vân Mộc Thành im lặng suy nghĩ một lúc Biết chuyện nói Ba gái tốn công tốn sức giới thiệu cho anh Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bà Hay là anh đi gặp thử xem sao Vân Mộc phàn trêu chọc Anh rẻ trái ôm phải ấp luôn nha Chọc chọc chọc Đàn đàn cũng giúp vùi vung tay dù không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại Bố cố lên Sở phàm cầm nến Cái gì thế này Cuối cùng, sở phàm vẫn bị trô dĩnh kéo đến chỗ mẹ nuôi Lưu Minh Hà đã đặt trước, chuẩn bị xem mắt. Thật không hiểu, rốt cuộc mẹ muốn làm gì nữa? Sao đổi nhiên muốn anh đi xem mắt chứ? Sở phàm vô cùng bất đắc dĩ, rất không tình nguyện lắc đầu. Theo địa vị và thân phận của anh bây giờ, chỉ cần nói một câu, không biết bao nhiêu cô chủ nhà giàu, người đẹp nghiêng thành, nhào vào lòng nữa. Càng khỏi nói tới, lúc anh đứng đầu đội quân ở Tây Giã, Thậm chí còn có người sử dụng sức mạnh của đất nước tìm kiếm cả trăm mỹ nữ tuyệt sắc dâng lên cho anh. Hơn nữa, biết bao nhiêu năm nay còn có thêm đủ loại hồng nhàn vừa gặp tường quân đã nghĩ đến chuyện cả đời rơi vào lưới tỉnh. Không phải anh thì nhất quyết không gả. Một người đàn ông như anh sẽ thiếu phụ nữ, cần phải xem mắt ư? Chỉ là trong lòng sờ phàm vẫn luôn có hai mẹ con Vân Mộc Thanh. Ba nghìn con nước chỉ lấy một ly cho nên không muốn đa tình mà thôi. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là suy nghĩ của một mình sợ phàm. Ở trong mắt mẹ, niềm hạnh phúc hy vọng nhất cũng chỉ là nhìn thấy đứa con mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn thôi, thường thay tấm lòng bố mẹ trong thiên hạ. <cười> anh, nếu mẹ mà nghe thấy lời anh nói, thì anh chết chắc. Châu Dĩnh cười trên nỗi đau của người khác, cô ta học theo giọng điệu và vẻ mặt của Lưu Minh Hà. Nói với Sở Phạm Cái thằng nhóc chết tiệt này Mẹ nuôi con lớn đến thế này Dễ dàng lắm sao Con không muốn thành gia lập nghiệp Nhưng mẹ vẫn còn muốn ôm cháu đây Cháu của mấy ông bạn già kia Đã sắp biết làm việc vặt trong nhà rồi Con muốn mặt mũi của mẹ để ở đâu Sở Phạm tức giận gõ đầu chú Dĩnh một cái Cười trên nỗi đau của người khác Anh thấy rõ ràng là Em hóng hớt không ngại lớn chuyện mà Chú Dĩnh thẻ lưỡi cười tươi nói Đúng thế đó anh Hi hi, có anh chán đạn mẹ sẽ không thúc giục em tìm đối tượng xem mắt kết hôn nữa cho nên vì hạnh phúc của em gái anh chỉ có thể để anh hy sinh thôi Sở phàm cười chịu thua nhìn thấy chú Dĩnh thoải mái tủy tiện thì hơi đau lòng cô ta mới gặp phải loại người cặn bã như tôn minh hừng, muốn đi ra khỏi bóng ma của mối tỉnh kia cũng cần phải có thời gian Anh, anh qua đó tùy tiện ứng phó đi coi như dỗ mẹ vui thôi chú Dĩnh cao tay sở phàm cười tươi nói hơn nữa em đã bàn xong với chị Mộc Thanh rồi chị ấy sẽ đến đây nhanh thôi nếu tình hình không ổn thì vợ cả là chị ấy sẽ lập tức xuất hiện giải vây cho anh chị Mộc Thanh xinh đẹp hào phóng dịu dàng hiền lành chắc chắn là con dâu tốt bảo đảm sẽ khiến mẹ vui vẻ cười toe toét cho xem được rồi vậy đi xem sao sở phàm ngậm nghĩ nếu Vân Mộc Thanh đã đồng ý giúp giải vây thì anh cũng không muốn phụ lòng mẹ không ngại đi qua đó xem thử. Nhưng chỉ mang suy nghĩ kết bạn thôi, chuyện cưới xin gì đó tuyệt đối là không thể nào. Anh sớm đã có người trong lòng rồi, sao có thể chứa được người khác chứ? Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ xa hoa ở trung tâm thành phố Giang Lăng, gồm có các dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí, buôn bán làm việc, trang trí xa hoa, môi trường tào nhã. Đương nhiên, chi phí cũng không hề thấp. Nơi này thật là đẹp. Chu Dĩnh nhìn một vòng cách bài chế của câu lạc bộ, trong mắt như hiện lên ngôi sao nhỏ. Nếu mỗi ngày đều có thể đi làm ở đây, thật sự là một loại hưởng thụ đó. Người đẹp yêu cầu tuyển nhân viên ở chỗ tôi rất cao, một là nhất định phải có bằng cấp, hai là có nền tảng vũ đạo và nghệ thuật nhất định, tình thông hơn ba loại ngôn ngữ, còn phải có giấy chứng nhận kinh tế và thương mại chuyên nghiệp nữa. Nữ tiếp tân ở bên cạnh cười tự tin, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. dù sao câu lạc bộ của chúng tôi cũng là một chỗ xa hoa đa số khách khứa đều là tình anh của nước ngoài hoặc nhà doanh nghiệp không có nền tảng và vốn liếng nhất định sẽ bị khách trách móc chê bai chủ dĩnh nghe thế thì trợn tròn mắt tự tí lắc đầu kinh khủng thế ư vậy bỏ đi bỏ đi cô ta chỉ là một sinh viên tốt nghiệp loại hai bình thường từng làm kế toán mấy năm mà thôi người nói vô tình người nghe có ý Sở phàm ngày thế đột nhiên nói em thích nơi này à được thôi vậy muốn nói lại giao cho em quản lý là được anh còn đang nghĩ nên tìm công việc gì cho chú dĩnh bây giờ xem ra có vẻ nơi này cũng rất tốt thoải mái vui vẻ làm việc không mệt còn có thể diện quan trọng nhất là chú Dĩnh thích Hà vậy vậy sao được đắt tiền lắm chú Dĩnh hoàng sợ liên tục xua tay Sở phàm lại kiên định vỗ tay chú Dĩnh Tỏ vẻ không thành vấn đề Anh tặng cho em Thì em cứ nhận là được Chú Dĩnh gật đầu Vô cùng cảm động và hạnh phúc Cảm ơn anh Sở phàm mỉm cười Sau đó gọi điện thoại cho La Cường Trung tâm thành phố số 72 Câu lạc bộ tư nhân từ Kinh Hoa Lê lạc với ông chủ giúp tôi Muốn nói lại Được Nữ tiếp tân bên cạnh Đứng nhìn hết mọi chuyện Xuất phát từ tố chất nghề nghiệp Cô ta vẫn im lặng không nói gì Nhưng trong mắt lại hiện lên sự khinh thường Theo cô ta thấy Sở phàm là đang giờ vờ khoác lác Câu lạc bộ tư nhân này của bọn họ Chỉ một ly trả lại bình thường nhất Cũng trị giá hơn một nghìn Mỗi cái ly còn làm từ xứ thanh Hòa Giá mấy chục nghìn Mua hết lại ít nhất phải tốn 100 triệu Càng khỏi nói tới Chủ nhân của câu lạc bộ bọn họ Là Hàn Kiên Quân Có biệt danh là đại gia đứng đầu Giang Bắc thành sống là sản nghiệp của con trai ông Hàn, bối cảnh vững chắc, đức cao vọng trọng, người bình thường mà ngấp ngái được sao? <cười> Thời buổi bây giờ nước cạn rua nhiều, nơi nào cũng là anh lớn. Nữ tiếp tân lắc đầu, trong lòng càng thấy khinh thường hơn, gọi điện thoại xong, sơ phàm bèn dẫn Chu Dĩnh đi vào trong câu lạc bộ. "Con trai, ở đây, ở đây." Vừa mới bước vào đã thấy Lưu Minh Hà hướng khởi vội tay Bà ấy vô cùng vui vẻ, rõ ràng là rất có lòng tin với buổi xem mắt hôm nay. Bà ấy cao tay sở phàm, thao thao bất tuyệt. Con trai, cô gái hôm nay là mẹ nói hết lời, tìm rất nhiều mối quan hệ, người ta mới đồng ý gặp mặt một lần đó. Người ta là tiến sĩ, con nhà có học thức, đi du học ở nước ngoài về, bằng cấp cao, có tố chất, còn xinh đẹp, là nữ thần cấp ở khoa khôi đó, tuyệt đối không có gì để soi mái. Sở phàm nhìn ảnh cô gái, Đúng là thế, dáng người cao gầy, xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, nhưng trong mắt chất chứa vẻ kiêu căng, khiến người ta cảm thấy rất phách lối và xa cách. Liêu Minh Hà vô cùng vui vẻ, bà ấy kể sát bên tai sở phàm, nói một câu. Quan trọng nhất là, cô gái này ngực to mông vành nhất định có thể sinh con trai. Phụt! Sở phàm trực tiếp bị sặc, suýt chua nữa đã phun nước trà trong miệng ra. Chô Dĩnh cũng đỏ mặt, dậm chân thẹn thùng, nói... Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chú lòng ngậm tàu thuốc, sao mặt cũng tối sầm lại. Ra rồi mà còn không đứng đắn. Chỉ có ông đứng đắn thôi. Tôi kêu con trai đi xem mắt liên quan gì đến ông. Có bản lĩnh thì ông cũng giới thiệu cho con trai một người đi. Lưu Minh Hà trống tay lên eo, hung hồn nói. Mặt chú Long ố ám quay đầu đi, ngại họng không thể trả lời. Sợ phàm hết cách lắc đầu, anh nói với Lưu Minh Hà. Mẹ, Hôm nay con đến đây chỉ đơn giản là gặp mặt thôi Cái khác tạm thời đừng nói tới Chỉ gặp mặt thôi Cái thằng này Con có ý gì Mẹ vất vả đi tới đây một chuyến Con cho rằng mẹ đang đùa với con sao Liên Minh Hà bất mãn trường mắt Mẹ uống trà Uống trà Đương nhiên sở phàm không chia vào mẫu thần đại nhân được Chỉ có thể cười hà hà kêu phục vụ tới gọi trà Lát nữa sẽ sửa con sau Lưu Minh Hà chừng sơ phàm một cái tức giận cầm lấy thực đơn nhưng nhìn đồ uống giá 5 chữ số kia thì trợn tròn mắt cuối cùng chỉ gọi 4 ly nước soda mất 7-800 tệ Lưu Minh Hà rất tức giận vì chuyện này cũng không biết đây là nước hay vàng nữa hay là cái ly làm bằng vàng một ly nước bán mấy trăm tệ ăn cướp sao sở phàm giờ khóc giờ cười chỉ có thể kia nhiễn giải thích cái mà khách nơi này uống là việc làm ăn là tài nguyên quan hệ cũng không đơn giản chỉ là một ly nước uống mà thôi. Chú Dĩnh mí môi cười trộm, e rằng mẹ vẫn chưa biết anh mình đã mua lại cả câu lạc bộ này rồi. Sau này muốn uống thế nào thì uống thế đó. cả nhà vừa tan gẫu vừa chờ đợi, nhưng đợi suốt hai tiếng vẫn chưa nhìn thấy nhà gái xuất hiện. Mẹ, người phụ nữ này có ý gì thế? đã muộn hai tiếng rồi đấy. Chú Dĩnh nhìn đồng hồ, bất mãn nói. chọn câu lạc bộ đắt tiền như thế làm địa điểm gặp mặt thì đã đành còn đến muộn vậy rõ ràng là chẳng coi chúng ta ra gì đang đùa giỡn với chúng ta mà Liêu Minh Hà cười xấu hổ cái này con gái ra ngoài luôn phải chú trọng ăn diện mà đợi thêm một lát nữa đi mẹ, con nghe lời mẹ sở phàm cười đáp anh cũng không có ý định xem mắt gặp mặt người phụ nữ kia chỉ không muốn mẹ đau lòng không muốn phụ lòng mẹ mà thôi đối với việc nhà gái đến muộn anh cũng thấy tức giận trực tiếp đưa cô ta vào danh sách đen e rằng sau này cũng không thể làm bạn được người phụ nữ không biết tôn trọng người khác cũng không xứng được người khác tôn trọng cuối cùng đợi thêm nửa tiếng nữa ba người bên nhà gái mới ung dung đến chế sở phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái ăn mặc thời thượng gợi cảm dáng người uyển chuyển đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết trang điểm tinh xảo còn xinh đẹp hơn trên ảnh mấy phần đương nhiên thái độ kiêu ngạo phách lối cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng kỳ lạ là cô ta mặc đồ rộng bụng hơi nhô ra. Theo lý thuyết dáng người cô ta thon thả nhiều vậy bụng không nên to thêm mới đúng. Chẳng lẽ là bệnh sao? Sở Phạm cúi đầu ngẫm nghĩ. Dù anh kế thừa quyền sách tuyệt vời như Huyền y Bảo điển, thì trong chốc lát cũng không thể phát hiện được nguyên nhân. Bố mẹ của cô ta đi sát theo sau đều ăn mặc gọn gàng. cách ăn mặc của người thành công. Âu Phương, mọi người đến rồi à? Mời ngồi, mời ngồi." Chu Long và Lưu Minh Hà lập tức đứng lên nghênh đón, Sở Phạm và Chu Dĩnh cũng lễ phép đứng lên theo. "Thật ngại quá, cái xe này đến hơi muộn." Bà Phương giải thích qua loa một câu, tuy nói thế nhưng không hề có ý xin lỗi, bà ta cởi áo khoác lông chồn của mình ra, bực bội phất tay. Tình trạng giao thông của Giang Lang này đúng là quá tệ. hoàn toàn không thể sánh bằng phương tây, quá mất trật tự. Thành phố nho hạng hai thôi, bà nên thỏa mãn đi. Đồng hóa phát triển chậm hơn phương tây cả trăm năm, đừng nói là giang lăng, dù là mấy thành phố lớn như bắc thượng quảng cũng không bằng phương tây được. Ông phương cũng coi thường đáp, lộ rõ sự khí phách và kiêu ngạo của tinh anh nước ngoài. Lưu Minh Hà hơi xấu hổ, còn Châu Long thì nhéo mày, khó chịu hừ một tiếng. Ông ấy xuất thân quân nhân. trước giờ không ưa gì đám xế ngoại quên mất tổ tiền này Phải phải điều kiện của chỗ chúng tôi đúng là có hơi kém nhà ông Phương đúng là toàn những người có hiểu biết rộng Lưu Minh Hà cười xấu hổ bà ấy vui vẻ nhìn cô gái im lặng không nói gì bên cạnh À đây là Phương Nhã đúng không người thật còn đẹp gấp mấy lần trên ảnh nữa đấy đi đường chắc mệt rồi nhỉ mau gọi mấy ly nước đi đừng khách sáo Cô gái lạnh lùng kia, không khách sáo chua nào, chỉ tay vào menu, nói thẳng. Ba ly cà phê Lam Sơn, không thêm sữa, không thêm đường, cảm ơn. Động tác tào nhã, hành động dứt khoát. Bà Phương bưng ly cà phê lên, ra vẻ thượng đẳng. Mình hả ạ? Bình thường nhà tôi chỉ uống cà phê Lam Sơn, hoàn toàn không uống được mấy loại hàng chất lượng kém trong nước. chăng bà có thể hiểu cho chứ? <cười> Đúng, tôi hiểu, tôi hiểu. Lưu Minh Hà xoa tay, nhìn một ly cà phê đã có giá 88.000 kia, vô cùng đau lòng. Gần 300.000 cứ thế bay mất rồi. Nhưng nghĩ đến việc lớn cả đời của con trai mình, bà ấy chỉ có thể nhịn, cười nói. Ông Phương, đây là con trai tôi. Sở Phạm, lúc trước từng giới thiệu với hai người rồi đó. Ông xem có thể cho bọn nhỏ tìm hiểu nhau, tâm sự riêng không? Phương Nhã chuyển nâng mắt lên nhìn thoáng qua sở Phạm. Hờ hững gật đầu xem như đã chào hỏi, sau đó cô ta tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, uống cà phê, giống như tất cả mọi chuyện ở đây đều không liên quan đến mình vậy. Chu Dĩnh lập tức nổi giận, thở hồn hển quay đầu đi, Sở Phạm cũng nhíu mày, thầm thấy giận dữ. Cả nhà này đến muộn, cố ý làm ra vẻ còn chưa tính, nhưng bọn họ vừa đến đã gọi ba ly cà phê giá cao nhất, tốn gần 300.000 của bố mẹ mình. Bây giờ nói chuyện không chút khách sáo Phát lối ta đây Thấy mình tài trí hơn người Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu Cũng không biết Còn tự xưng là gia đình có học thức Tiến sĩ dù học cái gì Mình cũng không thiếu nợ gì bọn họ Dựa vào cái gì Mặc cho bọn họ bắt chẹt chứ Chuyện này không phải vội Chúng ta cũng quen biết đã nhiều năm Tôi nói thẳng nhé Điều kiện của nhã nhãi nhà chúng tôi Bà cũng thấy đó Cho dù là nhân phẩm, vẻ ngoài, năng lực Đầu là hàng đầu, không thể soi mói. Mỗi ngày người đến nhà họ Phương chúng tôi cầu hôn đều có thể đạp vỡ bậc cửa. Tôi cũng là nhờ tình quan hệ nhiều năm của chúng ta mới đồng ý cho hai đứa nhỏ gặp nhau một lần. Bà Phương cầm ly cà phê, tao nhã mà kiều ngạo khuấy cà phê, nhắc nhở hai vợ chồng chùa lòng. Nhưng qua lại thì qua lại. Một câu thôi, muốn cưới nhã nhã nhà chúng tôi, trở thành con rể của nhà họ Phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Các người phải thể hiện bản lĩnh của mình đã Phương Nhã nghe vậy Cũng kiêu ngạo hất cầm Tựa như một con thiên ngà kiêu ngạo Nhìn xuống sở phàm tỏ vẻ khinh thường Giống như hôm nay anh có thể gặp mặt nữ thần như mình Là phúc tám đời của anh vậy Sở phàm khẽ cười ung dung nhìn ca nhà diễn trò Còn chu Dĩnh thì tức giận phòng má Thẩm oán Cái gì vậy Loại phụ nữ thế này cũng xứng với anh mình à Chị Mộc Thành ném Phương Nhã này lại 800 con phố luôn ấy chứ Lưu Minh Hàn giật khỏe môi Cười nói <cười> Phải phải tôi cũng chỉ thấy Hai đứa nhỏ rất thích hợp Điều kiện các mặt đều không tệ Thích hợp? Thích hợp chỗ nào? Điều kiện thích hợp chỗ nào? Ông Phương lên tiếng ngắt lời mày nhăn lại ngón tay gõ lên bàn Về mặt nghiêm túc Ông ta nhìn sờ phàm một cái Hơi nâng mắt nói Con trai bà chúng tôi cũng thấy rồi trong vẻ ngoài cũng được Rất sáng sủa đẹp trai Cũng có tinh thần Mặt mũi xem như ổn Nhưng mà Lúc Liêu Minh Hà vui vẻ muốn lên tiếng Ông ta lập tức đổi chủ đề Bắt đầu xoay mói Nhưng con gái tôi Là con nhà có học thức Tinh thông đủ cầm kỳ thi họa Là tiến sĩ xuất sắc của Đại học nước lệ Học sinh giỏi của ngành quản lý tài chính Có được vô số giải thưởng Lương một năm hơn 30 triệu Quản lý ba công ty niềm yết Phương Nhã Kiều Căng đắc ý Ông Phương thì xoài mói sở phàm Hống hách nói chuyện với thái độ của trưởng bối Nhưng con trai bà thì sao Cậu ta có bằng cấp gì Làm công việc gì Có công hiến gì Lương một năm bao nhiêu Tiềm lực trong tương lai thế nào Có tài không Có hoài báo ước mơ không Ông Phương vùng tay Phách lối nói Ngoài các vẻ bề ngoài Cậu ta hai bàn tay trắng Bà bảo tôi gả con gái cho cậu ta kiểu gì? Cậu ta xưng với con gái tôi sao? Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.